Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cũng chỉ là tò mò mà thôi Đến giữa trưa Thay vì như thói quen đến nhà hàng cao cấp ăn cơm Anh một mình đi vào nhà ăn trong công ty Bởi vì anh nghe quần lăng nói Đây là nơi các nhân viên công ty tụ tập Và nói chuyện phiếm Trao đổi tình cảm Anh nghĩ tô cảnh làm chắc hẳn cũng sẽ ở đây Vừa mới bước đến cửa nhà ăn Hai mắt anh đã bị khuôn mặt cầu hồn Dẫn phách hấp dẫn cho dù khuôn mặt cô Vẫn tô khiết không trang điểm Nhưng anh vẫn có thể liếc mắt đã tìm thấy cô trong cả một đám người. Tô Cảnh Lam Bên người cô là mấy nữ nhân viên trẻ tuổi, xinh đẹp, trong đó một người là thư ký của anh. Trong nhóm người còn có một người đàn ông khuôn mặt khá đẹp trai, anh nhận ra đó chính là phó phòng kế hoạch, chiếm văn sâm. Từ xa anh đã có thể cảm nhận được những người này đang nói chuyện nói cười rất vui vẻ, hòa thuận. Cảnh Lam, đây là nấm cậu thích ăn trợ lý nghiệp vụ Kylie nhiệt tình gấp từ suất ăn của mình sang cho tô Cảnh Lam. Cảnh Lam, tôi biết cậu thích ăn thịt bò ngũ vị hương. Tài vụ Becca cũng ân cần gấp cho cô. Cảnh Lam, đây là cà phê tôi đặc biệt gọi cho cậu. Thư ký của anh Susan xinh đẹp đáng yêu đưa một cốc cà phê còn bốc hơi nghi ngút đến trước mặt tô Cảnh Lam. Chiêm Văn Sâm vừa buồn cười vừa tức giận lắc đầu. Tam đại mỹ nữ, các cô có nhầm không thế? Đối tượng mà các cô nên ân cần phải là tôi mới đúng. Đúng là không có thiên lý mà Tuy rằng bề ngoài cảnh lam có khí chất tuấn tú Hào sàng Nhưng nói thế nào đi nữa cô vẫn chỉ là phụ nữ Mà các nhân viên trong lầu thị Khi giao tiếp với cảnh lam đều lộ ra về hào sắc này Xem ra thiên lý thực sự đã thay đổi rồi Nghe nói cậu đã có bạn gái là người mẫu Becca liếc anh Tôi việc gì phải gần với anh Nói gì thế Chu Vân Sâm vừa muốn cãi lại Thì Susan lại để theo Đàn ông không thể trùng thủy một chút sao con định sau lưng bạn gái cầu dẫn nữ đồng nghiệp sao? Ơ Ai? Cho nên mới nói Thời buổi bây giờ nam nhân nói đều không đáng tin Kylie vừa lắc đầu vừa bĩu môi Nhìn trên văn Sâm muốn nói mà không nói được Tôi cảnh làm không nhịn được viện vai anh Cố gắng nhịn cười Làm ơn Các vị bí nữ đừng đùa cậu ta nữa Các cậu cũng biết miệng cậu ta toàn nói những lời ngốc ngách thôi mà Nói xong Cô còn tỏ vẻ đồng tình Vỗ vỗ hài mà anh Mình và người này quen nhau lâu rồi Câu ta đối với bạn gái si tình thực sự Có thể cảm động đến trời Sao của là gan mà dám hồng hạnh xuất tường Này cái gì mà hồng hạnh xuất tường Câu thành ngữ này chỉ dùng Để chỉ những người phụ nữ không tốt Anh tức giận liếc mắt cô Đồ không có nghĩa khí Sao lúc trước mình lại quen biết cậu chứ Tuy miệng nói thế Nhưng trong lòng đã sớm coi tôi cảnh làm như chị kỷ rồi Lúc trước sở dĩ Hai người kết thành bạn tốt Là có nguyên nhân khá sâu xa Tại khái hai năm trước, một lần anh đi xe điện ngầm thì không may bị một tên móc túi, lấy được cặp tài liệu của mình. Bên trong có văn kiện rất quan trọng, là hợp đồng anh làm suốt mấy đêm liền, chuẩn bị đi gặp khách hàng. Anh thực sự rất hoảng đang cùng nhân viên kiểm tra lại máy ghi hình, kẻ trộm cũng không biết đã chạy đi đâu, công ty lại gọi điện đến thúc giục. Anh đành nói quanh co không biết làm sao. Đúng lúc này, tô cảnh làm xuất hiện, trong tay là cặp tài liệu của anh, bên trong đầy đủ không thiếu thứ gì. Cô thấy việc nghĩa thì hàng hái làm, nhưng cũng phải chạy hơn nửa con phố dưới xe điện ngầm mới hạ gục được kẻ bác cóc. Tính như số hắn rui, ai kêu làm chuyện xấu trước mắt cô. Từ đó về sau, Chiêm Văn Sâm cùng Tô Cảnh Lam trở thành bạn tốt, thỉnh thoảng cùng đến quán bar uống rượu hay ăn một bữa cơm. Cô cũng khá thân thiết với bạn gái của Chiêm Văn Sâm. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Tô Cảnh Lam nghiêng người về phía anh, ôm lấy cổ anh. Cậu cũng muốn mình viết thư cho tòa soạn, tuyên cáo khắp thiên hạ là cậu chuẩn bị tuyệt giao với mình. Đang khi hai người đấu võ mồm đột nhiên Susan sững sốt. Ôi chú ơi, không thể nào. Cô che miệng rất khoa trương, hai mắt như chúng ta nhìn về phía cửa nhà ăn, mấy người khác cũng nhìn theo ánh mắt cô. Ôi, trời ạ. Lúc này hai mỹ nữ còn lại cũng kinh ngạc thốt lên. Tôi cảnh làm thấy phản ứng của các cô mà khó hiểu như mày, nhìn thấy lô nghị phong thì có gì mà lạ. Anh đến khiến nhà ăn vốn đang ồn ào lại trở nên im lặng Susan khoa trường nói Chắc chắn bên ngoài có ngập lụt nên xếp tổng mới đến chỗ này dùng cơm trưa Khuôn mặt Becca ưng đỏ Xếp tổng chính là xếp tổng Bất luận là nhìn từ góc độ nào cũng vô cùng tuấn tú Trong nhà ăn không chỉ có bọn họ mà những người khác cũng đang khe khẽ nói nhỏ Họ chia làm hai loại Một là kinh ngạc vì sao anh có thể đến đây Hai là tán thưởng bề ngoài của anh vô cùng đẹp trai Tôi cảnh làm nhìn mấy người tỏ vẻ khiếp sợ mà bất đắc sĩ làm ơn mọi người khoa trương quá mức đấy cô không phủ nhận tên kia quả thật rất Tuấn tú nhưng trên đời này xoái ca vô số nếu mỗi người mà các cô cũng dùng bài thế này thì còn làm được việc gì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện